Bá, sau một khắp vẻ mặt của Lữ Duy liền thay đổi bởi vì Hắn thấy trên màn hình điện thoại biểu hiện lên sấu của vệ minh Dưới ánh đèn Hắn không có ngay lập tức nghe điện thoại mà là không kiềm chế được quay đầu lại Sắc mặt sợ hãi nhìn bùi đông lai cảm giác kia dường như trong tay hắn đang cầm một quả lựu đạn đã rút chốt Nhìn Nhìn tay của Lữ Duy khẽ run rảy trực tiếp ấn nút nghe hơn nữa còn mở loa ngoài. Lữ Duy tình huống hiện tại thế nào rồi? Điện thoại vừa chuyển thì liền truyền ra giọng nói vô cùng rõ ràng của vệ minh đủ để cho mọi người trong đại sảnh đều nghe được. Đồng thời cũng khiến mọi người nhận ra được vẻ ngưng trọng cùng lo lắng trong giọng nói của hắn. Lữ Duy không nói gì mà là ngước mắt nhìn bùi đông lai. Bùi đông lai cũng không nói gì tự hồ như mọi chuyện không liên quan đến hắn vậy. Lữ Duy thấy thế nỗi lo lắng lập tức treo lên đến tận cổ họng, không biết nên trả lời vệ minh như thế nào. Lữ Duy, nói đi. Đầu bên kia điện thoại. Vệ minh đã tin lời của quý hồng. Ở dưới dạng tình hình này mặc dù hắn không biết Bùi Đông Lai rốt cuộc là thần thánh phương nào nhưng hắn tin tưởng rằng nếu như Bùi Đông Lai có thể khiến cho Quý Hồng nói cho hắn nhiều như vậy thì việc Bùi Đông Lai có thể đùa chết hắn tuyệt đối là một chuyện hết sức dễ dàng. Vì thế thấy Lữ Duy không nói lời nào hắn liền gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Vệ! Trưởng phòng vệ tôi! Tôi bị mục tiêu bắt cốt. Một lần nữa nghe thấy lời của vệ minh, sắc mặt của Lữ Duy ủi khuất, lo lắng hồi báo. Bắt cốt. Vệ minh lập tức sưởng sốt sau đó giọng nói trở nên ngưng trọng hơn Lữ Duy. Để cho người của cậu không cần hành động thiếu suy nghĩ. Mặt khác cậu đem điện thoại cho Bùi Tiên sinh. Tôi muốn nói chuyện với hắn. Trưởng phòng vệ tôi ở ngay bên cạnh. Bùi đông lai giọng nói bình tĩnh nói. Xin lỗi. Bùi tiên xin chuyện đêm nay đúng là một cái hiểu lầm. Tình huống cụ thể chờ chúng ta gặp mặt tôi sẽ cho ngài một lời giải thích. Trái tim của vệ minh đập điên cuồng nói hiện tại tôi lập tức qua đó trong vòng 30 phút nữa sẽ đến. Tốt tôi chờ ông. Đối mặt với cục diện như thế, trên mặt bùi đông lai không có lộ ra chút xíu kinh ngạc nào. Theo hắn xem ra nếu vệ minh vì lợi ích mà bỏ qua hồng tinh hợp tác cùng lăng hoa cường. Như vậy lúc đối mặt với cường quyền trước mặt tuyệt đối sẽ trở mặt cùng lăng hoa cường. Ách! Cùng bùi đông lai bất đồng. Trong đại sảnh ngoại trường Ông Chu đã biết được thân phận chân thực của Bùi Đông Lai ra những người khác đều khẽ nhết miệng. Dùng một loại ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh mà nhìn Bùi Đông Lai hắn rốt cuộc là ai? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir 328 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 328 tới trước mộ mẹ, dập đầu sám hối. Sáu đêm khuya. Đèn đường hai bên đường phố tỏa ra ánh đèn hê hắt, ánh đèn chiếu sáng phố lớn ngõ nhỏ nam cảng. Dưới màn đêm. Vệ Minh lái xe riêng đem tốc độ lên đến cực hạn. Chiếc xe giống như một trận gió lốt bay ở trên đường. Chạy thẳng tới khu biệt thự vịnh nước cạn. Ánh đèn xuyên qua kính chiếu vào trong ô tô. Nương theo ánh đèn yếu ớt, có thể thấy rõ ràng vẻ mặt của Vệ Minh đã hoàn toàn khôi phục tỉnh táo. Trong con ngươi không ngừng lóe ra tinh quang, tự hồ hắn đã hoàn toàn nghĩ thông suốt chuyện này. 25 sau, Vệ Minh lái ô tô đã tới biệt thự Tương ra. Cửa biệt thự Tương ra. Những tên thành viên đội phi hổ kia không có giống như lúc trước cầm khẩu mơn B Năm đêm họng súng nhắm ngay vào chính gã thành viên phong dịp Mà là đứng thành một hàng đợi vệ minh đến Chào trưởng phòng Mắt thấy vệ minh từ trong ô tô đi ra Hơn 100 tên thành viên đội phi hổ liền cuối chào Đội trưởng lữ đâu Có lẽ là bởi vì tình thế rất không ổn nên vệ minh không có quan tâm đến lời chào hỏi của thành viên đội phi hổ mà là trực tiếp hỏi. Báo cáo trưởng phòng đội trưởng Lữ ở bên trong biệt thừa. Một gã thành viên đội phi hổ hồi báo. Nghe được hồi báo, vệ minh không có nói gì nữa mà là bước nhanh đi vào biệt thừa. Rất nhanh. Trong sự chờ đợi của Bùi đông lai. Lữ Duy cùng đám người đại lão Hồng Tinh. Vệ Minh liền xuất hiện ở cửa biệt thừa, trưởng, trưởng phòng vệ. Thấy vệ Minh đến thì Lữ Duy là người đầu tiên đứng dậy từ ghế sa Năm tên đại lão Hồng Tinh đều đứng dậy nhưng mà không có lên tiếng. Bùi đông lai không có đứng dậy hắn vẫn ngồi yên ở trên ghế sa lông sát mặt bình tĩnh nhìn vệ Minh. Vệ Minh không để ý đến Lữ Duy cũng không để ý đến đám người ô ông chú mà là đem ánh mắt nhìn về hướng Bùi Đông Lai. Mắt thấy bộ dáng lã vọng buông cần nắm đại cục trong tay của Bùi Đông Lai. Trong lòng vệ Minh càng thêm khẳng định Quý Hồng không có lừa gạt hắn. Tim không khỏi đập nhanh hơn. Sau đó hắn khống chế tâm tình của bản thân rồi quay ra nói với Lữ Duy đội trưởng Lữ. Cậu đi ra ngoài trước, đứng ở cửa chờ chỉ thị của tôi. Rõ trưởng phòng vệ, theo bản năng Lữ Duy đứng nghiêm chào. Chẳng qua là, khi hắn buông cánh tay xuống, hướng phía trước bước một bên. Ú, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Cơn. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó khiến cho hắn sợ đến mức trực tiếp dừng bước lại. Không dám bước thêm bước nữa. Dưới ánh đèn, hắn không nhịn được quay đầu lại nhìn bùi đông lai tự hồ là xin chỉ thị của bùi đông lai. Ân! Thấy một màn như vậy. Vệ Minh giận đến ruông người. Nhưng nghĩ đến thân phận thực sự của bùi đông lai thì hắn cũng không có nói gì. Mà là chấp nhận cách làm của Lữ Duy Đội trưởng Lữ trưởng phòng vệ là cấp trên của anh Ông ta cho anh ra ngoài Anh nhìn tôi làm gì Bùi Đông Lai cười nhạt Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai Thì Lữ Duy âm thầm thở vào nhẹ nhõm Sau đó lại cảm giác mình vô hình đắc tội với vệ minh Không nhìn được lo lắng nhìn vệ minh một cái sau đó mới mang theo cái đuôi xám xịt rời khỏi đại sản. Bùi tiên sinh Mắt thấy lữ duy rời khỏi, vệ minh nhìn thẳng vào bùi đông lai như muốn nói gì lại thôi. Trưởng phòng vệ bọn họ đều là huynh đệ sinh tử của tương tiên sinh không cần phải tránh mặt. Bùi đông lai hiểu được vệ minh muốn nói chuyện riêng với mình nên lập tức nói. Nghe được lời nói của Bùi Đông Lai thì vệ minh hơi lộ ra vẻ khó xử trên mặt. Sau đó hắn thấy được ba người phương khôn. Trầm Vân cùng Giang Hải nằm trên mặt đất không nhúc nhức thì cho là ba người đều bị giết chết rồi. Hắn bị dọa cho sợ khiến trong lòng căng thẳng nên vội vàng gật đầu với đề nghị của Bùi Đông Lai. Mắt thấy vệ minh dù là tương cương gặp mặt cũng phải để cho mặt mũi lại đối với bùi đông lai nói gì nghe nấy không nói. Trước mặt bùi đông lai lộ ra bộ gián hoảng sợ bất an thì ngoài trường ông chu ra thì bốn vị đại lão hồng tinh kìa đối với thân phận của bùi đông lai càng thêm hiếu kìa. Bọn họ thật sự muốn biết rốt cuộc Bùi Đông Lai là thần thánh phương nào mà có thể khiến cho vệ minh lúc trước đã định vứt bỏ hồng tinh nay lại biến thành bộ dáng như thế này. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn có nghĩ nát ớt cũng không thể nào nghĩ ra nổi nguyên do tại sao. Chỉ có thể buông tha ý nghĩ này mà đợi đáp án Bùi Đông Lai cấp cho bọn hắn. So sánh với các đại lão hồng tinh kia mà nói thì vệ minh càng muốn biết thân phận thật sự của Bùi Đông Lai. Dù sao quý hồng ở trong điện thoại có nói cho hắn biết trận chiến ở Nam Tô hoàn toàn là do thái tử của Diệp ra đứng sau màn chỉ huy tất cả. Cuối cùng lại nhận lấy thất bại kết thúc trận chiến ngay cả một cái rắm cũng không dám phóng. Không biết gì đúng là đáng sợ nhất. Người có thể khiến cho thái tử diệp ra ngay cả cái rắm cũng không dám phóng thì người đó phải trâu bò đến cỡ nào. Vệ minh không nghĩ ra được nhưng hắn biết nhân vật như thế cách hắn rớt xa rớt xa. Đồng dạng nhận vật như thế không phải là vệ minh hắn có thể trêu chọc được. Xin lỗi, vùi tiên sinh. Trong ánh nhìn chăm chút của đám người ô ong chuột. Vệ Minh trực tiếp đi tới bên cạnh Bùi Đông Lai giống hệt như một thuộc hạ muốn báo cáo công việc với thượng cấp. Thân thể đứng nghiêm. Giọng nói vô cùng cung kính. Trưởng phòng vệ. Có những chuyện cá nhận tôi cho là không nên nói ra thì hơn. Nếu nói ra rồi thì chúng ta đều cảm thấy không thoải mái ông cảm thấy thế nào. Không đợi vệ minh đem câu kế tiếp nói ra khỏi miệng, Bùi Đông Lai liền lên tiếng cắt đứt. Ách! Vệ minh liền đem những lời định nói nuốt trở về bụng. Vốn là hắn cũng không biết giải thích chuyện tình lúc trước với Bùi Đông Lai như thế nào nếu Bùi Đông Lai không muốn đề cập tới thì hắn tự nhiên cũng không nói nữa. Trưởng phòng vệ, nói như vậy thì hẳn là ông rất muốn biết tương tiên sinh chết như thế nào. Bùi Đông Lai cầm lấy hộp thuốc lạc trên bàn Rút ra một điếu thuốc lá đưa cho vệ Minh Sau khi đợi vệ Minh dùng hai tay nhận lấy thì nói nếu như trưởng phòng vệ không bận gì mà nói thì tôi muốn mời ngài xem một đoạn clip Giọng nói vừa dứt Bùi Đông Lai đốt một điếu thuốc lá ý bảo ông Chu phát lại đoạn clip A Minh dết chết tương cương Mặc dù ông chú không biết Bùi Đông Lai muốn làm cái gì nhưng hắn cũng biết Hồng Tinh có thể tiếp tục tồn tại được hay không đều hoàn toàn phải dựa vào Bùi Đông Lai. Cho nên hắn không nói nhiều mà liền tiến lên phát lại đoạn clip. Vệ Minh thấy thế thì do dự một chút sau đó ngồi ở trên ghế salon. Cô ý giữ một khoảng cách nhất định cùng Bùi Đông Lai. Sau đó trong tâm tình lo lắng bất an của vệ minh, TV treo tường một lần nữa sáng lên. Trong màn hình hiện lên một màn a Minh giết chết tương cương. À! Đợi trên màn hình hết hình ảnh xong. Bùi đông lai lại đốt một điếu thuốc là phun ra một ngụm sương khói nói giết chết tương tiên sinh là một người gọi là A-A Minh. Lời nói của Bùi Đông Lai khiến cho vệ minh ngẩn ra nhưng không có nói tiếp. Bất quá trước khi hắn động thủ. Tôi cùng tương tiên sinh ở trên đỉnh núi bị Đông Tinh phái người ám sát. Bởi vì người của tôi kịp thời chạy tới nên người của Đông Tinh bị buộc phải rút đi. Bùi Đông Lai vừa nói vừa gạt tàn thuốc. Thêm ý nhìn vệ minh hỏi không biết thủ hạ của trưởng phòng vệ có phát hiện thi thể thủ hạ của Lăng Hoa Cường tại hiện trường hay không? Lúc trước thời điểm mà thủ hạ của Lăng Hoa Cường chiến đấu với các thành viên phong diệp bởi vì nóng lòng rời đi nên không kịp mang theo thi thể của đồng bọn. Sau khi cảnh sát tới hiện trường liền đem toàn bộ những thi thể kia đi. Vệ Minh đã nghe thuộc hạ hồi báo hết thảy chuyện này nên lúc này đây nghe được Bùi Đông Lai hỏi tới lập tức đáp tại hiện trường đúng là có thi thể thành viên của Đông Tinh. Dựa theo lời của A Minh, hắn là gian tế mà Lăng Hoa Cường cài vào trong nội bộ của Hồng Tinh. Chuyện tối nay là hắn cùng Lăng Hoa Cường trong ứng ngoài hợp giết chết tương tiên sinh. Bùi đông lai like một lần nữa mở miệng giọng nói vẫn như cũ không nóng không lạnh không có cho người ta một loại cảm giác cả vũ lấp miệng em. Nhưng lại khiến cho vệ minh có một loại cảm giác không thể làm trái tương tiên sinh là nhân vật nổi tiếng trong xã hội Nam Cảng. Là chủ của một công ty lớn. Cái chết của ông ta hẳn là sẽ tạo thành đề tài bàn tán của người dân. Cá nhân tôi cho là cảnh sát nên kịp thời bắt hung thủ khiến hung thủ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Trưởng phòng vệ ông nói xem có đúng không? Nhất định phải khiến hung thủ chịu sự trừng phạt của pháp luật, đây cũng là trách nhiệm của cảnh sát chúng tôi. Vệ Minh hừng hợp chính nghĩa cấp ra câu trả lời chắc chắn. Trưởng phòng vệ Tôi nghe nói những tên thủ hạ kia của Lăng Hoa Cường từng tham gia chiến tranh phía Nam. Phần lớn đều là những người sống sót trong đống người chết nên rất khó đối phó. Cho nên tôi đề nghị trưởng phòng vệ phái thêm người truy bắt. Bùi đông lai vừa nói vừa chậm rãi bóp tắt tàn thuốc. Xin bùi tiên sinh cùng chư vị yên tâm, tôi đảm bảo đem tất cả hung thủ bắt về quy án. Vệ Minh thề son sắc. Nghe được lời nói của Vệ Minh, mấy tên đại lão hồng tinh đều chính sợ nhìn Bùi Đông Lai một cái. Vốn là lúc trước bọn họ tò mò vì sao Bùi Đông Lai lại phải lưu lại A Minh. Hiện giờ xem ra Bùi Đông Lai đã có tính toán thật tốt muốn cho A Minh cung cấp cái gọi là khẩu cung. Khai ra những tên thủ hạ kia của Lăng Hoa Cường để cho cảnh sát có thể danh chính ngôn thuận suốt thủ truy kích tội phạm. Nếu bùi đông lai khiến cho hung thủ thật sự a minh cung cấp khẩu cung. Bọn họ tin rằng đừng nói là bùi đông lai cảnh sát cũng có thể làm được điểm này. Trưởng phòng vệ Cá nhân tôi lại cho rằng ông thân là bằng hữu của tương tiên sinh. Ngoài trách nhiệm nên có của một công bột của người dân ra Ông cũng nên thực hiện nghĩa vụ của một người bạn chứ nhỉ Ông nói có đúng không Đang khi nói chuyện Bùi Đông Lai cầm lấy khẩu mơ B5 mà Lữ Duy Lưu lại chơi đùa trong tay Lột bột Thấy Bùi Đông Lai cầm khẩu súng lên Vệ Minh sợ Bùi Đông Lai một súng bắn chết hắn Hắn bị dọa sợ đến trái tim co quáp. Cả người cứng ngắt lại. Trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Giọng nói mang theo vài phần run run nói bùi tiên sinh cứ nói. Trưởng phòng vệ ông là bằng hữu của tương tiên sinh tôi cũng là bằng hữu của tương tiên sinh và tất cả mọi người cũng vậy. Thấy vệ minh bị dọa sợ đến nỗi mồ hôi lạnh ứa ra. Bùi Đông Lai thẳng nhiên nói chúng ta cũng là nên thực hiện nghĩa cử nên có của những người bạn. Ơn! Tôi bảo đảm những chuyện này sẽ không làm khó ông ngược lại còn có thể cho con đường làm quang của ông tiến thêm một bước. Trong lòng vệ minh vừa động, hắn biết Bùi Đông Lai muốn mượn tay hắn diệt trừ lăng hoa cường nên hắn biết rõ cái câu không làm khó dễ từ đâu mà đến. Lúc mà vệ minh vĩnh tai lắng nghe an bài của Bùi Đông Lai thì đồng thời bên ngoài biệt thự. Lữ Duy lúc trước thiếu chút nữa bị dọa chết nhận thấy điện thoại di động rung lên. Phát hiện này khiến cho sắc mặt của hắn hơi đổi. Sau đó hắn do dự một chút nói với thủ hạ mấy câu sau đó lại đi tới một góc tối không người lấy điện thoại di động ra trực tiếp ấn nút nghe. Đội trưởng Lữ Chuyện thế nào rồi? Điện thoại vừa chuyển, giọng nói của Lăng Hoa Cương thông qua điện thoại rơi vào trong tay Lữ Duy, giọng nói có chút thoải mái. Lăng tiên sinh, rốt cơm, ư, uh, uh, tên thanh niên gọi là Bùi Đông Lai kia cơm là ai? Lữ Duy không trả lời là là hỏi ra nghi ngờ lớn nhất trong nội tâm hắn. Ân! Nghe được lời nói của Lữ Duy thì nụ cười trên mặt của Lăng Hoa cương đơn lại đội trưởng Lữ. Anh hỏi cái này làm gì Lăng tiên sinh? Lúc trước tôi dẫn người tiến vào biệt thự định bắt hắn nhưng mà thân thủ của hắn mạnh đến nỗi không thể tin nổi. Dễ dàng chế trụ tôi. Trong đầu hiện ra cảnh tượng lúc trước từng ly từng tí một. Trên mặt của Lữ Duy vẫn hiện lên nét sợ hãi. Vẽ sợ hãi trong giọng nói căn bản không cách nào che dấu sau đó. Hắn không biết đã gọi cho ai một cú điện thoại khiến cho vệ trưởng phòng chẳng những gọi điện thoại cho tôi bảo tôi dừng lại hành động hơn nữa còn tự mình đến biệt thự tương ra tìm hắn anh nói vệ trưởng phòng bảo các anh dừng lại hành động. Hơn nửa tự mình đi tới biệt thự tương ra tìm hắn sao? Đầu bên kia điện thoại. Lăng hoa cường đứng lên từ ghế salon. Nụ cười trên mặt biến mất không sót lại chút gì. Có chẳng qua là cảm giác khiếp sợ. Đúng vậy, hơn nữa vệ trưởng phòng đối với thanh niên gọi là bùi đông lai kia hết sức cung kính sợ hãi sợ hãi. Vậy minh sợ tiểu tử kia. Cái này con mẹ nó làm sao có thể? Lăng hoa cường cả kinh trợn mắt há hốt mồm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir 329 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 329 tới trước mộ mẹ dập đầu sám hối. 7 không thể nào Tuyệt đối là không thể nào Dưới ánh đèn, Lăng Hoa Cường dùng sức lắc đầu không ngừng tự nói với lòng mình như vậy. Bởi vì, hắn thật sự không cách nào tìm ra lý do khiến cho vệ minh phải sợ Bùi Đông Lai. Dù sao, Bùi Đông Lai chỉ là một người đến từ Đại Lục. Ở Nam Cảng không có bất kỳ căng cơ nào. Mà vệ minh lại chính là nhân vật số 2 của cảnh sát Nam Cảng. Hai người so với nhau thì khác biệt hoàn toàn. Mặc dù lý trí nói cho Lăng Hoa Cường biết chuyện này có vẻ quá mức hoang đường. Nhưng mà Lăng Hoa Cường cũng hiểu được Lữ Duy không thể nào vô cớ lại lừa gạt hắn. Cho nên hắn chưa từ bỏ ý định hỏi Lữ đội trưởng. Làm sao anh biết vệ trưởng phòng sợ hãi tiểu tử đại lục kia vệ trưởng phòng đã gọi điện thoại cho tên thanh niên gọi là Bùi Đông Lai kia để xin lỗi. Hơn nữa còn nói rõ là muốn gặp mặt điếp thân giải thích. Rồi sau đó tới biệt thự tương gia bảo tôi đi ra ngoài. Lúc ấy tôi bị tên kia chế trụ không dám làm ra cử động nào chỉ có thể đợi tên kia mở miệng. Kết quả là vệ trưởng phòng ngay cả cái rắm cũng không dám phóng. Đô, đô. Lữ Duy vừa dứt lời, liền phát hiện Lăng Hoa Cường đã cút điện thoại. Trong biệt thự bán sơn, Lăng Hoa Cường nhận được kích thiết to lớn không có tâm tình đi suy nghĩ vì sao vệ minh lâm trận phản bôi. Mà là trực tiếp bấm số điện thoại của vệ minh. Rèn, rèn. Trong biệt thử tương gia, vệ minh vừa kết thúc cuộc nói chuyện với Bùi Đông Lai lúc vừa đứng dậy liền phát hiện điện thoại trong túi áo rung lên. Nhận thấy được điểm này, chân mày vệ minh không khỏi nhảy lên. Vệ trưởng phòng, nếu như tôi không có đoán sai hẳn là điện thoại của Lăng Hoa Cường Bùi Đông Lai vô tình nhắc nhở. Vệ minh liền biến sắc mặt. Vẽ mặt trở nên cực kỳ khó coi sau đó hắn lấy điện thoại di động ra thấy trên màn hình di động biểu hiện đúng là số điện thoại của Lăng Hoa Cường. Lúng túng gật gật đầu. Vệ trưởng phòng trong đội ngũ của ông có nội gian. Bùi Đông Lai nghiêm mặt nói vì bảo vệ cho kế hoạch của chúng ta không có tí sai sót nào tôi đề nghị ông tí nữa không để cho toàn bộ thủ hạ tham gia chuyện lúc nãy tham gia vào hành động lần này. Xin Bùi Tiên sinh yên tâm, tôi biết nên làm như thế nào. Vệ Minh gật đầu sau đó cấp ra câu trả lời chắc chắn, sắc mặt lúng túng rời khỏi việc thừa. Mắt thấy Vệ Minh rời đi. Năm tên đại lão bao gồm cả Hồng Tinh đều là kính sợ nhìn Bùi Đông Lai. Theo bọn hắn xem ra, nếu như kế hoạch mà Bùi Đông Lai vừa vạch ra lúc nãy có thể áp dụng mà nói thì Lăng Hoa Cường sẽ tự ngã xuống hoàn toàn đồng thời từ nay về sau Đông Tinh sẽ xóa tên khỏi hắc đạo Nam Cản. Bùi Tiên sinh vì giúp báo thù cho đại ca mà làm hết thảy chuyện này, chúng tôi đều được thấy tận mắt. Ông chú trầm ngâm một chút mở miệng tỏ thái độ đồng dạng nếu không có bùi tiên sinh hẳn là mọi người chúng tôi đang ngồi đây rất có thể đã giống với đại ca. Hồng Tinh cũng không còn tồn tại nữa đối với lời nói của ông chu thì bốn vị đại lão Hồng Tinh không có bất kỳ dị nghị nào. Đợi sau khi chuyện này kết thúc năm huynh đệ chúng tôi sẽ đề cử bùi tiên sinh lên đảm nhiệm chức đại ca của Hồng Tinh. Vẽ mặt của ông Chu nghiêm túc nói, Ân, lúc này đây, Mặt cương, u Rơn, Quy, Quy, A, Dơn, Dơn, Quy, Quy, A, Bương, Người tiếc khiêm đều biến sắc, Chẳng qua là, Vừa nghĩ tới hết thảy chuyện tình phát sinh tối nay, Cùng với năng lực cùng thủ đoạn mà Bùi Đông Lai thể hiện ra thì bọn họ lại bình thường trở lại. Nếu như không có Bùi Đông Lai bọn họ sau này sống hay chết còn khó nói. Làm sao còn không biết xấu hổ đi tranh đoạt vị trí lão đại cùng Bùi Đông Lai. Quan trọng hơn chính là Lúc trước bọn họ đều đã được chứng kiến thủ đoạn lật tay làm mây út tay làm mưa của Bùi Đông Lai nên bọn họ có một vạn lý do để tin tưởng nếu như bọn họ trở thành địch nhân của Bùi Đông Lai. Kết quả chỉ có một chết. Ông tiên sinh. Chuyện này sau này hãy bàn việc trước mắt các ông cần phải làm là mượn tay cảnh sát diệt trừ những thế lực còn lại của phương khôn đồng thời dùng thời gian ngắn nhất ổn định người phía dưới. Mắt thấy ông chu hai tay dân vị trí đại ca của Hồng Tinh. Bùi Đông Lai suy nghĩ một chút nói vô luận như thế nào. Tôi có thể bảo đảm với các người rằng tôi sẽ cướp lấy lợi ích thuộc về các người. Ngược lại tôi sẽ khiến cho các người nhận được nhiều lợi ích hơn nữa Hô nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy Năm người uông chu đều là âm thầm thở phào nhẹ nhõm Đối với bọn hắn mà nói chỉ cần có thể bảo đảm lợi ích hiện tại không bị tổn hại Bọn họ sẽ rất hài lòng huống chi Bùi Đông Lai nói còn cho bọn họ nhiều lợi ích hơn nữa Năm sau Phong Diệp hoàn thành chỉ thị của Bùi Đông La dựa theo tin tức của ông Chu cung cấp suốt lĩnh chính gã thành viên Phong Diệp rời khỏi khu vịnh nước cạn. Mười sau. Vệ Minh một lần nữa làm ra chỉ thị. Hơn 100 tên thành viên đội phi hổ nộp lên dụng cụ liên lạc. Rồi sau đó rời khỏi khu vịnh nước cạn. Trong việc thự bán sơn. Bởi vì không cách nào liên lạc được với vệ minh nên lúc này Lăng Hoa Cường đang cau mày mồm ngậm xì gà đi qua đi lại trong thư phòng. Bất tri bất giác. Một điếu xì gà đã cháy hết mà Lăng Hoa Cường vẫn không có nghĩ ra nguyên nhân tại sao vệ minh lâm trận phản bội. 2. Phiền não bóp tắt điếu xì gà. Sắc mặt lăng hoa cường khó coi ngồi ở trước bàn đọc sách rốt tiếp một điếu xì gà tiếp tục suy nghĩ rốt cuộc là tại sao? Tiếp tiết! Không biết qua bao lâu. Lúc điếu xì gà trong tay lăng hoa cường cháy hết. Máy báo động màu đỏ trên bàn đọc sách sáng lên âm thanh chói tai phá vỡ vẻ an tĩnh trong thư phòng. Làm cho trong lòng lăng hoa cường chấn động khó mắt giật mạnh. Chuyện gì vậy kinh ngạc qua đi, Lăng Hoa Cường cầm lấy điện thoại chân mày hắn phát thành hình chữ xuyên trầm thấp hỏi. Đại ca, anh em phía dưới phát hiện người của đội phi hổ đang đi tới nơi này. Dường như là đang đi về phía chúng ta bên ngoài biệt thự. Lưu kiến được xưng là đệ nhất mảnh tướng dưới trướng Lăng Hoa Cường đã từng mai phục ám sát tương cương ở đỉnh núi Thái Bình. Sau đó lại sợ người của Hồng Tinh chó cùng rức rậu trực tiếp lui về biệt thự ở lưng chừng nói chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn của Lăng Hoa Cường. Mới vừa rồi nghe được người phía dưới hồi báo phát hiện người của đội phi hổ đang tiến về biệt thự. Nhận thấy được có cái gì đó không đúng trước tiên là hướng Lăng Hoa Cường hồi báo. Bá! Nghe được lưu kiến hồi báo, Lăng Hoa Cường đột nhiên ý thức được cái gì sắc mặt không khỏi đại biến À kiến Cậu lập tức mang theo các huynh để rút lui Đồng thời trong lòng cảm ứng được nguy hiểm lăng hoa Cường đang nhớ lại đám người lưu kiến lúc buổi tối Bởi vì nóng lòng rút lui không có mang theo thi thể những người kia Lập tức làm ra quyết định Đại ca Vậy còn anh bên ngoài biệt thự Lưu kiến cũng ý thức được nguy hiểm bất quá lại có chút bận tâm đến an nguy của Lăng Hoa Cường. Hờ! Mặc dù tôi không biết người của đội phi hộ muốn làm gì. Chỉ là thân phận của tôi so sánh với máu tươi của sữ nữ còn muốn sạch hơn. Bọn họ sẽ không làm gì tôi Lăng Hoa Cường lạnh lùng nói các cậu không cần lo cho tôi. Đi nhanh lên! Cố gắng đường để rơi vào trong tay cảnh sát. Vạn nhất không cách nào chạy trốn thì cũng ngàn vạn lần không nên giao thủ với người của đội phi hổ. Tôi sẽ nghĩ biện pháp cứu các cậu ra biết rồi. Đại ca! Nghe Lăng Hoa Cường nói như vậy lưu kiến cũng không nói gì nữa liền cắt đứt liên lạc. Thông qua bộ đàm truyền đạt mệnh lệnh của Lăng Hoa Cường. Sau đó triệu tập thủ hạ chuẩn bị rời đi. Mà sắc mặt lăng hoa cường lại là khó coi đứng dậy bước nhanh đi tới trước cửa sổ thư phòng, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ. Không có đèn báo hiệu lón lên chỉ có thể nhìn từng chiếc xe ô tô chi làm ba hướng đi tới gần biệt thừa. Đèn xe sáng ngời đem con đường chiếu thành một mảnh sáng sủa. Sau đó. Lúc những chiếc xe hơi kia cách biệt thự của lăng hoa cường không tới 500 m Trong đó có mấy chiếc dừng lại phong tỏa con đường mà những chiếc khác thì tiếp tục tới gần biệt thự. Lột bột. Thấy một màn như vậy. Lòng của lăng hoa cường cầm xuống. Hắn nhìn ra cảnh sát là muốn bắt con ba ba trong hũ. Khiến cho đám người lưu kiến không thể trốn thoát. Dường như vị sát minh suy đoán trong lòng lăng hoa cường thanh âm tức. Tức chói tay lại vang lên một lần nữa. Sắc mặt cơn. U A Lương A Nương Gơn Hoa cường khó coi trở về trước bàn đọc sách một tay nhấc mấy truyền tin lên. Đại ca, người của đội phi hổ phong tỏa toàn bộ đường đi. Chúng tôi nếu muốn rời đi thì phải giao thủ cùng bọn họ. Lưu kiến trong giọng nói lộ ra vẻ ngưng trọng anh bảo phải làm sao bây giờ không được giao thủ cùng họ. Toàn bộ rút về biệt thự Lăng hoa cường quyết đoán làm ra quyết định, sau đó cắt đứt liên lạc, sắc mặt âm trầm đi ra khỏi thư phòng. Sau đó lúc lăng hoa cường mặt đầu ngủ đi tới đại sảnh biệt thự, Lưu kiến dẫn theo hai mươi mấy tên thân kinh bách chiến đều dựa theo chỉ thị của Lăng Hoa Cường vứt bỏ súng ốm sau đó đi tới đại sảnh biệt thừa. Mười sau Mười mấy tên thành viên võ trang đầy đủ mặt đồng phục tác chiến của đội phi hổ xong vào biệt thự. Các anh muốn làm gì? Lăng Hoa Cường Thân là đại ca của Đông Tinh cũng không phải là mấy tên côn đồ cắt ké trên đường nhìn thấy cảnh sát là run người lại ngược lại hắn căng bản không có đem mấy tên cảnh sát có chức vụ thấp bé trước mắt này để vào trong mắt. Lăng Tiên Sinh Dựa theo chứng cứ chính xác mà chúng tôi nắm giữ. Những tên bảo tiêu này của ông có liên quan đến vụ án tương Tiên Sinh bị giết trên núi Thái Bình. Chúng tôi phải dẫn bọn hắn trở về cục cảnh sát. Mong ông phối hợp. Một gã đầu lĩnh của đội phi hổ lạnh lùng nói, lúc nói chuyện mất ra một tờ công văn do vệ minh đức thân kiếu. Lăng Hoa Cường nhớ mày, cố gắng tìm kiếm thân ảnh Lữ Duy trong đám người này. Lăng Tiên sinh, ông đang tìm Lữ đội trưởng sao? Tên chỉ huy thay thế Lữ Duy trở thành đầu lĩnh của đội phi hổ trong hành động lần này cười lạnh nói thật ngại quá. Lữ đội trưởng bởi vì lúc trước cùng ông nói chuyện đã vi phạm kỷ luật của đội nên không có tham gia vào hành động lần này. Lăng hoa cường giận run người. mang đi! Đầu lĩnh đội phi hổ vung tay lên truyền đạt mệnh lệnh. Vù, vù, vù. Mệnh lệnh của hắn vừa ban ra những tên thành viên đội phi hổ phía sau lập tức tiến lên bắt người. Đám người lưu kiến thấy Lăng Hoa Cường không có làm ra chỉ thị nên đều không có phản kháng. Sau đó, trong vẻ mặt âm trầm của Lăng Hoa Cường, toàn bộ thủ hạ cùng lưu kiến được coi là lực lượng trung thành nhất với Lăng Hoa Cường đều bị người của đội phi hổ mang đi. Rầm đợi thành viên đội phi hổ rút lui khỏi biệt thử xong Lăng hoa cường hỗn hển chụp chén lấy chén trà trên bàn ném xuống đất vỡ tan Anh cường Xảy ra chuyện gì vậy cùng lúc đó Chu nhược đồng nghe được động tĩnh mặt đầu ngủ từ trên lầu đi xuống thấy lăng hoa cường đập vỡ chén trà thì sợ hết hồn Rèn, rèn Không đợi lăng hoa cường trả lời chu nhược đồng Điện thoại của hắn một lần nữa rung lên Đại ca Không xong rồi hoa ca mới vừa rồi bị cảnh sát mang đi Cảnh sát phát hiện rất nhiều ma túy ở trong biệt thự của hoa ca Điện thoại vừa chuyển trong ốm nghe truyền ra thanh âm hoảng sợ của một gã thủ hạ Cái gì? Ngạc nhiên nghe được hồi báo của thủ hạ Lăng hoa cường hai mắt tối sầm Thiếu chút nữa không nhịn được mà ngất đi. Hoa ca trong miệng tên thủ hạ kia là phụ tá đắc lực của lăng hoa cường chẳng những chịu trách nhiệm sự vụ làm ăn trong hắc đạo. Hơn nữa còn quản lý một chút sản nghiệp bạch đạo của đông tin. Có tác dụng với lăng hoa cường như thế nào không cần nói cũng biết. Hoa ca nói hắn bị gài tan vật bảo đại ca ngài nghĩ biện pháp cứu hắn. Ta biết rồi Lăng hoa cường ý thức được cái gì Sắc mặt giữ tận đáp một câu sau đó trực tiếp cút điện thoại Rang, rem, rem Điện thoại di động lại vang lên Lăng hoa cường vừa nhìn liền phát hiện là số điện thoại của tên hộ Vậy mình phát ra bảo vệ của tập đoàn đông tin Trong lòng một lần nữa hiện lên cái một cái trực giác không tốt tay phải hơi rung tiếp điện thoại Lão đại, tôi là A hộ mới vừa rồi một đám cảnh sát phát hiện rất nhiều ma tuyết ở trong biệt thự của Chu Tiên Sinh. Liền đem chu Tiên Sinh đi rồi. Oanh, một lần nữa nghe được hồi báo của thủ hạ. Lăng hoa cường chỉ cảm thấy có một đào sấm rề nổ ở bên tai. Cả người vô lực ngã xuống ghế sa lông. Anh cường chung nhược đồng thấy thế bị dọa cho sợ đến vội vàng tiến lên đỡ lấy lăng hoa cường. Hô ho, hô! Không để ý đến chu nhược đồng lăng hoa cường đầu tiên là dùng sức phun ra hai ngụm khó chịu. Sau đó hai mắt tỏa ra hỏa khí cút điện thoại nghiến răng nghiến lợi gọi điện thoại cho vệ minh. Cùng lúc trước bất đồng, lúc này đây điện thoại rất nhanh được nối. Vệ Minh con mẹ nó tôi cần một lời giải thích Dưới ánh đèn Lăng hoa cường giống như là một đầu sư tử bị chọc giận hai mắt đỏ bừng Ánh mặt lạnh lẽo khiến cho người khác không rét mà ruông Ông còn có mặt mũi gọi điện thoại cho tôi để đòi giải thích sao Đầu bên kia điện thoại Vệ Minh nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa bị Lăng Hoa Cường kéo lên thuyền giặt xuống báo cáo với Diêm Vương ra. Thì cũng nổi giận lôi đình trực tiếp nói tục Lăng Hoa Cường. Con mẹ nói tôi còn muốn hỏi ông có ý gì đấy? Con mẹ nói ông biết thân phân của cái người gọi là Bùi Đông Lai kia không? Hắn là ai vậy? Lời nói của vệ Minh khiến cho Lăng Hoa Cường ý thức được cái gì? Hỏa khí tiêu tan vài phần theo bản năng hỏi. Quý Hồng ở thời gian ngắn gần đây ở vùng Tam Giác Trường Giang Hô Phong hoáng vũ còn đi làm công cho hắn. Con mẹ nó ông nói hắn là ai hả? Vệ Minh gầm nhẹ lên. Cái gì? Bên tai vang lên lời nói của Vệ Minh, Lăng Hoa Cường bị dọa sợ đến nỗi trực tiếp nhảy dựng khỏi ghế sa lông. Người có tên, cây có bóng. Lăng Hoa Cường Thân là đại ca của Đông Tinh chẳng những nghe nói qua đại danh của Quý Hồng lại nghe nói đến một loạt sự tiết nghiệt thiên gần đây của Quý Hồng. Hắn thậm chí còn biết Quý Hồng thông qua sự trợ giúp của Bạch Gia một trong tứ đại gia tộc của nước Cộng Hòa cứng rắn lấy thế mảnh long quá gian đè nén địa đầu xạc của Hồ Giang là phương chấn. Hơn nửa đêm con cờ tàu nghiễm gian mà diệp ra cấm ở hồ giang kéo xuống ngựa. Trước đó không lâu, khi hắn thông qua con đường đặc thù biết được hết thảy chuyện này, trong lòng hắn chỉ còn một ý niệm kinh khủng. Theo hắn xem ra, đồng dạng là đại ca xã hội đen hắn và Quý Hồng căn bản là người của hai tầm lớp khác biệt. Mà hiện giờ vệ minh lại nói cho hắn biết quý hồng kia khiến cho hắn tính sợ trong lòng lại là người làm công cho Bùi Đông Lai. Loại tương phản hoàn toàn này khiến cho Lăng Hoa Cường bị rung động quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Lăng Hoa Cường A là Lăng Hoa Cường. Nói như vậy ông cũng biết trong trận chiến Hồ Giang ngay cả Thái tử Diệp gia quyền thế như mặt trời ban trưa cũng phải chịu thua. Con mẹ nó tôi cũng thật tò mò. Ông lấy cái gì đó với người ta chỉ bằng mấy tên thủ hạ điểu nhân của ông sao? Con mẹ nó tôi nghĩ ông đời này làm chó còn hơn đấy. Trong lòng của vệ minh vẫn còn sợ hãi mà mắng nhiệt tình. Cảm giác kia hận không được một đao làm thịt lăn hoa cường vậy quen tê. Rơn. Ờ. Nơn. Gơn. Hơn. Ờ. Đừng. Là. Ông muốn làm chó thì làm một mình đi. Có muốn chết thì cũng đừng lôi kéo ta vào chứ. Xuân sao? Không trả lời, điện thoại di động trực tiếp rơi khỏi tay của Lăng Hoa Cường. Bịt. Lăng Hoa Cường trực tiếp bị dọa cho ngất trên mặt đất. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif. 330 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.sir Chương 330 tới trước mộ mẹ dập đầu sám hối 8 sáng sớm Mặt trời đỏ từ từ mọc lên từ phương đông Ánh rạng đông nhiễm đỏ chân trời phía đông Ánh nắng xuyên qua tầng mây chiếu lên phố lớn ngõ nhỏ của Nam Cảng Nam Cảng tự hồ như một viên Đông Phương Minh Châu trong truyền thuyết vậy. Trên đường phốt, dòng xe cộ như thủy triều trạm xe bước trạm xe lửa đầy người đến người đi. Một ngày mới bắt đầu. Cái này dường như như xác minh tính chính xác của một câu nói vô luận phát sinh cái gì. Ngay thứ hai mặt trời cứ đúng hẹn là mọc địa cầu sẽ không bởi vì chuyện gì đó mà dừng chuyển động lại. Đối với người bình thường mà nói, hết thảy những chuyện phát sinh tối hôm qua chẳng qua là đề tài câu chuyện để tán nhảm mà thôi. Chỉ là đối với một số vòng lưỡng quẩn đặc thù mà nói, hết thảy chuyện phát sinh tối hôm qua không thể nghi ngờ là động đất cấp 12. Tương Cương bị giết, Hồng Tinh nội loạn, thành viên nồng cốt của Đông Tinh bởi vì đủ loại lý do mà bị bắt. Hết thảy chuyện phát sinh tối hôm qua giống như là một vỡ tùn. Người chân chính hiểu được vỡ tùn này không có mấy người. Nhưng tất cả mọi người đều biết thời thế của nam cảng đã thay đổi. Lúc tất cả mọi người hoặc là một ít người có dính liếu vào vỡ tùn này đều ngước mắt đợi xem. Đợi lúc vỡ tuần này kết thúc thì bùi đông lai thân là đạo diễn phía sau màn của vỡ tuần này lại không có sống ở trong biệt thự tương gia mà là ở trong biệt thự cạnh biển mà người phụ trách tập đoàn Đông Hải ở Nam Cảng cung cấp. Đang đợi mộ khuyên nhang tỉnh lại. Trong phòng ngủ, mộ khuynh nhan mặc quần áo nằm nghiêng giống như con tôm co rút lại với nhau. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ vẫn lưu lại nước mắt. Chân mày cũng khẽ nhăn lại. Nhìn bộ dáng cao mày của mộ khuynh nhang bùi đông lai biết rằng bởi vì ảnh hưởng của cơn ác mộng tối hôm qua nên dù trong giấc mộng thì mộ khuyên nhan cũng vô cùng thiếu cảm giác an toàn. Đừng! Đừng mà đột nhiên đang trong giấc mộng mộ thì khuynh nhan phát ra một tiếng kêu hoảng sợ sau đó đột nhiên thức tỉnh. Không có chuyện gì rồi, Khuynh Nhan. Bùi Đông Lai thấy mộ Khuynh Nhan thức tỉnh mà trên mặt đầy sợ hãi thì đưa tay ra vuốt ve gương mặt tái nhật kia của mộ Khuynh Nhan. Ông nhu nói. Mắt thấy Bùi Đông Lai đưa tay ôm mình, đôi mắt mộ Khuynh Nhan đột nhiên lớn hơn. Cả người chấn động kịch liệt theo bản năng chuyển dịch thân thể về đằng sau. Sau đó nàng nghiêng đầu sang chỗ khác mờ mịt nhìn về phía bùi đông lai. Đông lai nhìn nhìn, hai mắt mộ khuyên nhanh đỏ ngầu từ trên giường bò dậy nhào về phía bùi đông lai. Bùi đông lai thấy thế mở hai tay ra tùy ý để mộ khuyên nhanh nhào vào ngực của hắn. Mộ khuyên nhanh nhào vào trong ngực của bùi đông lai thì hai tay ôm thật chặt cổ của bùi đông lai. Thân thể mềm mại không khống chế được rung lên dữ dội. Không có chuyện gì rồi, không phải sợ có tớ ở đây. Bùi đông lai vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng của mộ khuyên nhan ông Nhu nói. Bên tai vang lên lời nói ông Nhu của bùi đông lai. Cảm thụ được quan tâm của bùi đông lai thân thể của mộ khuyên nhang dần dần bình tĩnh xuống. Đông, đông lai. Ngày hôm qua tớ nghe tên khốn phương hút đông kia nói nói nghĩa phụ của tớ đã xảy ra chuyện. Cái này có thật không không biết qua bao lâu. Mộ khuyên nhang đêm đầu dịch chuyển khỏi lồng ngực của bùi đông lai. Ngẫm đầu lên hai mắt đỏ ho. Nước mắt lưng trồng nhìn bùi đông lai hỏi. Trong đôi mắt của mộ khuyên nhang hiện ra vẻ thương tâm thì bùi đông lai rất rõ ràng. Mặc dù mộ khuyên nhan không biết tương cương là cha đẻ của nàng, chỉ là cho tới này nàng cũng vẫn xem tương cương như cha đẻ của mình, mà tương cương bởi vì ái nấy trong nội tâm. Tình thương yêu đối với mộ khuynh nhan vượt xa tình cảm phụ thân đối với hài tử bình thường. Cảm giác kia như hận không được đem mộ khuynh nhan ôm chặt trong lòng bàn tay không cho mộ khuynh nhan có một chút không vui nào. Ở dưới dạng tình hình này, các chết của Tương Cương có ảnh hưởng với mộ khuyên nhan như thế nào thì hắn có thể nghĩ ra U, V, K, W, W, -W Đồng thời hiểu được hết thảy điểm này nên Bùi Đông Lai rất không muốn nói cho mộ khuyên nhan biết sự thật. Nhưng hắn cũng biết nhân sinh trên đời có một số việc quan trọng mà chỉ bản thân tự mình đi đối mặt. Không có ai có thể chiếu cố che chở mình cả đời Sau đó sẽ tự mình trưởng thành Thấy bùi đông lai gật đầu Thân thể của mộ khuyên nhan đột nhiên cứng ngắt Nước mắt không thể khống chế được từ hốt mắt nàng chảy ra Khiến cho tầm mắt nàng trở nên mơ hồ Nước mắt dọc theo khuôn mặt mỹ lệ của nàng lặng lẽ chảy xuống Nàng không có nói gì nữa, cả người nàng giống như bị hút mất linh hồn, nước mắt tùy ý lặng lẽ chảy xuống. Bùi Đông Lai thấy thế, không nhịn được giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt của Mộ Khuynh Nhan đã bị nước mắt làm cho ướt nhòe, nhẹ nhàng mà chậm rãi lau đi nước mắt trên khuôn mặt nàng. Chẳng qua là Tốc độ lao nước mắt của hắn không có nhanh bằng tốc độ nước mắt chảy xuống. Đông Lai tớ muốn đi thăm Nghĩa Phụ. Không biết qua bao lâu, mộ khuyên nhan lệ rơi đầy mặt nhìn bùi đông Lai nhẹ cắn môi nói. Bùi đông Lai gật đầu, đồng ý với thỉnh cầu của mộ khuyên nhan. Một giờ sau, bùi đông Lai mang theo mộ khuyên nhan đi tới biệt thự tương gia. Mặc dù Bùi Đông Lai mượn tay cảnh sát bắt hết đám người lưu kiến thủ hạ của Lăng Hoa Cường. Khiến cho Lăng Hoa Cường biến thành một con hổ bị nhổ răng nan. Nhưng mà vì đề phòng có chuyện xảy ra. Bùi Đông Lai lại bảo ông chu điều động rất nhiều thành viên của hồng tinh thủ hộ ở biệt thự tương gia. Tránh cho Lăng Hoa Cường chó cùng rước dậu kinh động đến phong hồn của tương cương. Tiểu thư, bùi tiên sinh. Thấy bùi đông lai mang theo mộ khuynh nhang từ trong xe đi xuống, mấy tên thành viên hồng tinh gác cửa đều vấn an hai người. Ánh rạng đông, bọn họ đều mặc tay trang màu đen trước ngực đeo khăn tan, vẻ mặt thương tâm túc mụt. Thấy một màn như vậy, lỗ mũi mộ khuynh nhang đau xót, vành mắt một lần nữa lại ướt ác. Bùi đông lai thấy thế. Khe khẽ thở dài chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của mộ khuynh nhang. Kéo mộ khuynh nhang tiến vào biệt thừa. So sánh với những thành viên hồng tinh ở cửa biệt thự mà nói. Một ít thành viên chịu trách nhiệm thủ hộ linh đường ở bên trong càng lộ ra vẻ thương tâm. Mắt cơn. U. A. B. O. Quy. Quy, nơn, họ đều đỏ hồng hơn nữa trên mặt có thể thấy nước mắt. Thấy linh đường dựng tạm thời cùng mấy bó hoa tươi ở bên trong vây quanh quang tài thủy tinh. Mộ khuyên nhanh giống như là bị trúng định thân thuộc. Cước bộ đột nhiên dừng lại. Không nhúc nhức nhìn lên. Nhìn, nhìn, nơn, u, vinh, quy, quy, ơ, cơn. Mắt một lần nữa chảy xuống từ khuôn mặt của nàng. Cha nhìn. Nhìn. Mộ Khuynh Nhan bỗng nhiên dùng hết khí lực toàn thân hô lên một tiếng cha mà bao năm nay nàng chưa từng nói. Bên tai vang lên câu gọi thương tâm của Mộ Khuynh Nhan. Vùi Đông Lai buông tay của Mộ Khuynh Nhan ra. Tùy ý để Mộ Khuynh Nhan khóc lóc chạy tới linh đường. Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai hơi trầm ngâm hướng về phía mấy tên thành viên Hồng Tinh thủ hộ Linh Đường đánh ra một cái thủ thế. Những tên thành viên Hồng Tinh kia tối hôm qua đều ở trong biệt thự tương ra biết rõ là Bùi Đông Lai cứu phản Hồng Tinh không nói. Ông Chu đã yêu cầu bọn họ đối với Bùi Đông Lai nói gì nghe nấy. Đối với Bùi Đông Lai... Bọn hắn có thể nói là tôn kính đến tận xương tuổi. Thấy bùi đông lai làm ra một cái thủ thế. Bọn họ đều thức thời rời khỏi linh đường để cho mộ khuyên nhan có không gian yên tĩnh. Để cho mộ khuyên nhan một mình cáo biệt với tương cương. Cha! Cha mộ khuynh nhan khóc. Hụt! Chạy như điên tới bên cạnh linh đường. Quỳ rạp xuống trước quan tài thủy tinh, hai tay khoát lên trên quan tài thủy tinh. Cố gắng vuốt ve khuôn mặt an tĩnh của tương cương. Nhưng mà, vô luận là nàng cố gắng như thế nào? Nàng đều không thể vuốt ve khuôn mặt của tương cương. Nàng chỉ có thể khóc. Dường như muốn đem toàn bộ nội tâm bi thống hóa thành nước mắt. Nhìn nữ nhân lúc ở trên sân khấu tỏa ra mị lực cùng sức sống vô hạn được gọi là thiên hậu của châu Á. Ngày sau khóc đến tê tâm liệt phế thì những thành viên hồng tinh trong ngoài bơ. Ê! Ê! Thự đều là đỏ trong mắt. Có người lặng lẽ lau đi nước mắt. Cho dù là bồi đông lai cũng không khỏi có chút động dung. Chẳng qua là hắn không có tiếng lên an ủi mộ khuynh nhang mà là tùy ý để cho mộ khuynh nhan khóc thống khoái. Khóc lần này chính là một ngày. Từ hơn 7 giờ sáng đến 6 giờ tối. Suốt 11 tiếng đồng hồ. Mộ khuyên nhang vẫn khóc ở trong linh đường. Nàng không có ăn cơm không có uống nước cũng không có rời đi nửa bước. Nàng khóc đến nổi mắt sương lên. Tiếng nói đứt đoạn Khóc đến bức tỉnh thì Bùi Đông Lai mới đưa nàng từ trong linh đường ôm ra Để cho thành viên của Phong Diệp đem nàng đến bệnh viện của Hồng Tinh Lại yêu cầu vệ minh phái ra đội phi hộ đến bệnh viện Hồng Tinh Cùng thành viên của Phong Diệp cùng nhau bảo vệ an toàn của mộ khuyên nhanh Lúc 7 giờ tối Mặt trời đỏ dần dần rơi xuống đỉnh núi Từng chiếc xe ô tô đi tới biệt thự Tương gia. Trừ Phương Khôn cùng đồng bọn bị cảnh sát bắt ra, còn lại những thành viên trọng yếu của Hồng Tinh đều đã tới biệt thự. Lấy biệt thự Tương gia làm trung tâm trong vòng 500m quanh đó trừ bồi Đông Lai ra nếu có người không phải là người của Hồng Tinh đều bị đuổi đi. 7 giờ 30 phút Lúc tia nắng cuối cùng trong ngày hoàn toàn ẩn vào sau đường chân trời. Màn đêm buông xuống thì biệt thự tương ra sáng đèn. Các thành viên quan trọng của Hồng Tinh dựa vào thân phận. Địa vị cao thấp theo thứ tự đứng thành một cái đội ngũ. Trong đám người không ai nói chuyện, không khí lộ ra vẻ túc một dị thường áp lực trong không khí khiến người ta khó thở. Đừng! Đừng giết tôi đột nhiên Một giọng nói hoảng sợ từ trong biệt thự truyền ra Làm cho mọi người đều nhìn về hướng phát ra giọng nói đó Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người ở bên trong Cha còn Phương khôn Phương hút vị bị bắt đi ra ngoài Trong đó sắc mặt Phương khôn như cho tàn không nói tiếng nào mà Phương hút vĩ mới làm xong phao thuật là bị hù dọa đến vỡ mực. Kêu rên không ngừng. Phanh, phanh. Rất nhanh. Bốn gã thành viên Hồn Tinh đem hai người đi vào linh đường. Tất cả thành viên của Hồng Tinh đều là lộ bộ dáng đằng đằng sát khíu. Bùi tiên sinh có thể bắt đầu được chứ ông chú tiến lên một bước hướng bùi đông lai đang đứng trước linh đường hỏi. Không, đừng có giết tôi. Vang cậu anh, đừng giết tôi không đợi bùi đông lai trả lời. Phương hút vĩ nhìn thấy bùi đông lai thì lại không có giống như gặp mặt cừu nhân. Không có cừu hận cũng không có lộ ra bộ dáng khiếp sợ mà là giống một con chó tê quy khóc, hụt, bò xuống dưới chân của Bùi Đông Lai. Phương Khôn thấy thế, da thịt trên khuôn mặt co quát lại. Bùi Đông Lai không để ý đến Phương hút vĩ đang khóc lóc cầu xin tha thứ dưới chân mà là hướng ông chu gật đầu. Các anh em, đại ca của chúng ta tối hôm qua ở đỉnh núi Thái Bình đã bị tên cậu cặp Phương Khôn này hãm hại. Thân gặp bất trắc của ông chu theo chỉ thị của bùi đông lai xoay người. Mắt đỏ lớn tiếng nói các anh em nói xem. Chúng ta nên xử trí tên cậu tạc Phương khôn này như thế nào dết. Tất cả các thành viên nòng cốt của Hồng Tinh trăm miệng một lời, sát ý ngập trời. Một chữ dết đơn giản mà khiến cho Phương hút vĩ trực tiếp sụi lơ ở trên mặt đất không nói. Cả người co quắp lại chất lỏng màu vàng từ giữa hai chân tuôn ra. Không, không, đừng có giết tôi, tôi không có hãm hại tương thúc đều là. Đều là ba tôi cùng anh trai của tôi làm sau đó. Không đợi những tên thành viên nòng cốt kia của hồng tinh động thủ. Phương hút vĩ hoảng sợ vạn phần hét lên nhưng cũng không mặc lạc. Nghe được lời nói của con mình. Trên mặt Phương Khôn không có xuất hiện bất cứ tia tình cảm nào rốt cuộn xuất hiện cảm xúc dao động kịch liệt. Cảm xúc tức giận và thất vọng trong nháy mắt hiện lên trên khuôn mặt của hắn. Dường như đối với hắn mà nói, lời nói vừa rồi của Phương hút vĩ so sánh với dết hắn còn muốn khó chịu hơn. Bịt bịt bịt. Sau đó, trong ánh mắt tức giận và thất vọng của Phương Khôn, Phương hút vĩ nằm trên mặt đất hướng về phía bùi đông lai ra sức dập đầu. Dường như muốn dùng phương thức này để bùi đông lai bỏ qua cho hắn. Cậu cặp phương khôn. Để mạng lại lúc cái trán của phương hút vĩ chảy đầy máu tươi. Tiết khiêm đã sớm không thể nhịn được nửa hét lớn một tiếng giơ truy thủ lên tiếng lên trước người phương khôn. Ấm chặt đầu phương khôn xuống. Hướng về phía bộ ngực của Phương Khung rồi đâm xuống. Phốc. truy thủ đâm vào. Máu tư chảy ra thân thể của Phương Khung run lên kịch liệt. A Thấy một màn máu tanh này. Phương hút vĩ giống như một con mèo bị dẫm phải đuôi phát ra một tiếng thét hoảng sợ chói tai. Miệng sùi bọt mép. Cả người co quắp kịch liệt một trận sau đó đầu nghiêng một cái. Tắt thở ngay tại chỗ Hắn đang sống sờ sờ mà bị hù chết Mày thật nham hiểm mắt thấy con của mình bị hù chết Phương khôn không để ý đến một đau của tiết khi mà là nghiêng đầu sang chỗ khác Hai mắt đỏ lên nhìn chầm chầm vào bùi đông lai Cảm giác kia giống như lệ ửu đang nhìn chầm chầm vào Tao nói rồi trên dưới phương ra gà chó không tha Trong đầu hiện ra một màn khóc lóc tê tâm liệt phế của mộ khuyên nhanh, mặc bùi đông lai like không đổi sắc, nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 330 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 331 tới trước mộ mẹ, dập đầu sám hối. Chính trời nắng đẹp. Bầu trời xanh ngắt. Một hồi gió thổi vi vu qua hàng lá cây xào sạc khiến cho người ta có một ti cảm giác thoải mái. Nơi này là khu Nghĩa Trang Công Cộng của Nam Cảng. Trong bãi đậu xe của Nghĩa Trang Công Cộng, có đổ nhiều loại xe có rèm che trong đó xe sang trọng là chủ yếu mà cũng không thiếu xe treo biển quang và quân. Bởi vì nguyên nhân có quá nhiều xe ô tôt. Bãi đậu xe của Nghĩa Trang công cộng còn lâu mới có thể đáp ứng Bức đắc dĩ mọi người tới tham gia tang lễ của Tương Cương muộn một chút Chỉ có thể đem xe ô tô đậu ngoài bên đường các của bãi đậu xe Xe ô tô nối thành một hàng dài trông không thấy đuôi Trong khu vực Nghĩa Trang công cộng Mọi người tới phúng viếng đều dựa theo thân phận Địa vị mà theo thứ tự phúng viếng Dân hương tặng hoa cuối người chào, người nhà tạ lễ. Trình tự tuy đơn giản mà kéo dài cả một buổi sáng cho đến buổi trưa thì tang lễ của tương cương mới kết thúc. Khuyên nhang, chúng ta về thôi. Mắt thấy mọi người tới phúng viếng đã rời đi, bùi đông lai nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai mộ khuyên nhang, nhắc nhở. Nghe được lời nói của bùi đông lai. Mộ khuyên nhang đem ánh mắt dịch chuyển khỏi tấm bi mộ của Tương Cương. Vô lực nhắm hai mắt lại khẽ gật đầu một cái. Sau đó tùy ý bùi đông la dắt nàng ra khỏi Nghĩa Trang. Đi tới bãi đầu xe. Bùi tiên sinh khuyên nhan Ở bãi đậu xe. Ông chu dẫn đầu một đám đại lão hồng tinh đứng chờ đã lâu. Thấy bùi đông lai dắt mộ khuynh nhang đi tới vội vàng ra ngênh đóng. Đầu tiên là bùi đông lai gật đầu chào hỏi đám người ô ông chú, sau đó đưa mộ khuynh nhan vào xe ô tô. Bùi tiên sinh. Mắt thấy bùi đông lai cũng muốn tiến vào trong xe, ông chú do dự một chút rồi gọi. Bùi Đông Lai nghe thấy vậy liền nhẹ nhàng vỗ vào vai mộ khuynh nhang rồi nói khuynh nhang cậu ở trên xe chờ tới một chút. Dường như mộ khuynh nhang vẫn chưa khôi phục lại trong nỗi bi thương. Nàng nghe được lời nói của Bùi Đông Lai. Chẳng qua là chỉ ngốc sáp ngợt ngợt đầu. Ông tiên sinh có chuyện gì xuống xe Bùi Đông Lai cùng ông chu đi sang một bên, hắn mang theo vài phần nghi ngờ hỏi. Bùi tiên sinh, vệ minh mới vừa rồi trước khi rời đi đã gọi tôi qua một bên để bảo tôi hỏi ngài tính lúc nào xuất thủ giải quyết lăng hoa cường thì nói trước để hắn làm tốt chuẩn bị. Có lẽ là bởi vì cam tâm tình nguyện muốn dâng lên ngay vàng lão đại xã hội đen nam cảng nên uông chú ở trước mặt bùi đông lai biểu hiện ra vô cùng khách khí. Nói xong, vẽ mặt ông chú ít nhiều lộ ra vẻ nghi ngờ. Nghi ngờ là bởi vì hắn biết trong ba ngày vừa qua. Bùi Đông Lai mượn tay cảnh sát đầu tiên là bắt giữ đám người lưu kiến. Chính là thủ hạ của Lăng Hoa Cường. Nhổ xong răng nanh của Lăng Hoa Cường sau đó lại thông qua phương thức gài tan vật hãm hại bắt hai gã thủ hạ của Lăng Hoa Cường là hai nhân vật quan trọng quản lý tập đoàn Đông Tinh. Ngoài ra. Bùi Đông Lai còn thông qua cảnh sát phong tỏa mấy cái hội sở dưới cờ của tập đoàn Đông Tinh. Còn hai cái sòng bạc của Đông Tinh có thể nói là hoàn toàn bị phong sát. Tính đến trước mắt. Trong Đông Tinh ngoài công ty giải trí Đông Tinh còn đang hoạt động ở bên ngoài ra thì vô luận là sản nghiệp trong hắc đạo hay là trong bạch đạo đều toàn bộ dừng hoạt động. Có thể nói là Bùi Đông Lai đã hoàn toàn đem Lăng Hoa Cường từ trên cao đá xuống mặt đất. Tùy thời có thể khiến cho Lăng Hoa Cường xóa tên khỏi hắc đạo Nam Cản. Ở dưới dạng tình hình này mà Bùi Đông Lai lại chậm chạp không có xuất thủ giải quyết Lăng Hoa Cường. Chẳng những làm cho vệ minh không giải thích được mà ngay cả ông chú cũng là có chút ít nghi ngờ. Ông tiên sinh. Ông cảm thấy chết đáng sợ hay là trước khi chết khiến cho tên tạc chủng kia cảm thấy sợ hãi thì mới đáng sợ hơn bùi đông lai like không trả lời ông Chu mà là hỏi ngược lại. Ông chu đầu tiên là ngẩn ra sau đó không hề lưỡng lưỡng nói cái sau. Không sai. Theo tôi được biết thì rất nhiều bệnh nhân mắc ung thư không phải là bị căn bệnh đó cướp đi tính mạng mà là bởi vì biết được mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thì chính mình bị dọa chết. Bùi đông lai hiếp mắt nói hiện giờ lăng hoa cường cũng giống như một bệnh nhân ung thư bị tuyên bố tử hình. Hắn biết mình sẽ chết nhưng lại không biết cái chết rốt cuộc sẽ đến vào lúc nào. Cái dày vò này so sánh với một đau ghét hắn thì còn làm cho hắn thốn khổ hơn. sắc mặt ông chú hơi đổi trong lòng cảm thấy lạnh ngắt. Hiện nay trong tay hắn chỉ còn lại duy nhất sản nghiệp công ty giải trí đông tin sao bùi đông lai suy nghĩ một chút hỏi. Ông chú gật đầu đúng vậy. Ông tiên sinh. Ông báo cho người phụ trách công ty giải trí hồng tin một chút. Yêu cầu hắn bất kể là dùng biện pháp gì trước lúc 6 giờ chiều ngày hôm nay đem toàn bộ nghệ sĩ của công ty giải trí đông tin kia đem về hồng tin. Giọng nói của bùi đông lai không lớn nhưng lại không thể nghi ngờ mặt khác. Nghị biện pháp đem tin tức tiết lộ cho Trung nhược đồng hoặc là người đại diện của nàng. Tốt! Ông Chu đầu tiên là gật đầu đáp ướm sau đó do dự một chút mang theo vài phần không hiểu nói bùi tiên sinh. Ngày đây là tôi muốn cho Lăng Hoa Cường phải chịu cảnh hai bàn tay trắng. Bao gồm cả nữ nhân của hắn. Trong đầu hiện ra cảnh ngày đó Trang Bích Phàm trong phòng vệ sinh nói với mình những lời xuất phát từ nội tâm của hắn mà nói. Bùi Đông Lai like lần đầu tiên ở trước mặt ông Chu nói ra một địch thực sự của mình. Hai bàn tay trắng. Trong lòng ông Chu cả kinh không dám hỏi nhiều hơn. Công ty giải trí Hồng Tinh từ Nam Cảng cho tới châu Á đều là công ty giải trí số 1 số 2. Làm việc bên trong thì những công ty giải trí khác không cách nào có thể so sánh bằng năng lực cũng như tài lực. Trong quá khứ ít năm trước đây Sở dĩ công ty giải trí đông tin có thể cạnh tranh cùng công ty giải trí hồng tin Hoàn toàn là bởi vì sau lưng có đông tin ủng hộ Hôm nay Đông tin bị phong sát Nghệ sĩ của công ty giải trí đông tin đều là thông qua con đường đặc thù mà hỏi thăm được một chút tin tức Ở dưới dạng tình hình này Bùi Đông Lai lại cho người phụ trách công ty giải trí Hồng Tinh đến đào góc tường của công ty giải trí Đông Tinh. Cơ hội là không có bất kỳ khó khăn nào. Lúc 5 giờ chiều, người phụ trách công ty giải trí Hồng Tinh liền hoàn thành nhiệm vụ mà Bùi Đông Lai giao phó cho hắn. Tất cả nghệ sĩ của công ty giải trí đông tin ngoại trừ chung nhược đồng tình nhân của Lăng Hoa Cường ra thì tất cả những nghệ sĩ khác bất kể danh tiếng lớn hay nhỏ đều toàn bộ được công ty giải trí hồng tin lấy về đây. Tin tức này trước tiên là bồi đông lai biết sau đó mới đến tai Lăng Hoa Cường. Việc thự bán sơn Thời điểm Lăng Hoa Cường nghe được tin tức kia Hắn cũng không có giận dữ, cũng không có bị dọa sợ đến mất mật giống như ba ngày trước. Thờ ơ. Đây là phản ứng của hắn. Trong đại sảnh biệt thự. hắn vô lực tự vào trên ghế sa Trong tay đang kẹp một điếu xì gà nhưng hắn không có hút mà là hai mắt vô thần nhìn chầm chầm trần nhà. Sương khói mông lung, mơ hồ có thể thấy sắc mặt của hắn ốp vàng hốt mắt hãm sâu xung quanh viền mắt tràn ngập tơ máu. Rốt cuộc bùi đông lai là ai? Đây là vấn đề mà trong suốt ba ngày nay Lăng Hoa Cường luôn suy nghĩ.